Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif chương 132 chật vật không chịu nổi mở ngọt tròn một hiện giờ lâm tiêu bọn hắn sau khi tấm cấp chân võ giả. Danh xương đệ nhất thiên tài thiếu niên dĩ nhiên sẽ rơi vào trên những những đệ tử luyện tuổi kỳ và chuẩn võ giả chưa tấm cấp chân võ giả rồi. Bởi vậy lưu vũ chú đối với lâm tiêu căng bản không chút sợ hãi. ngược lại còn càng đầy tự tin. Lâm Tiêu biết rõ quy của võ điện, không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Lư Vũ Chu. Lư Vũ Chu đúng không? Ngươi muốn khiêu chiến ta cũng được, nhưng căn cứ quy định, người bị khiêu chiến có thể đưa ra yêu cầu. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta phải xuất ra 50 điểm cống hiến. Một khi ngươi thua, 50 cái điểm cống hiến này cũng chỉ có thể cho ta. Đương nhiên nếu như ta thua, ta cũng sẽ cho ngươi 50 điểm cống hiến. Sao hạ tất cả mọi người ở đây đều giật mình? Trong võ điện, một điểm cống hiến giá trị mười lượng bạc, một đầu nhất tinh yêu thú bình thường nhất cũng chỉ có giá trị 2 điểm cống hiến. 50 điểm cống hiến chẳng khác gì là 500 lượng bạc. có thể mua được một quả nhất phẩm nguyên khí đan." Lâm Tiêu mỉm cười. Hắn hai tháng này luôn khắc khổ tu luyện, đã tiêu hao hết 9 miếng ung nguyên đan và 6 miếng nguyên khí đan trên người. Càng tiêu hao một quả ngân nguyên đan, tổng cộng giá trị 17500 lượng. Thuận tiện kiếm về từ trên người những đệ tử này luôn. Phải biết rằng, võ đạo tu luyện không thể thiếu bạc Nếu như không có 15 miếng nhất phẩm đang dược và một quả nhị phẩm ngưng nguyên đang kia, Lâm Tiêu muốn tấn cấp nhị chuyển, có lẽ còn cần kéo dài 3 tháng. Lư Vũ Chu lúc đầu không thể chờ đợi được muốn khiêu chiến lúc này trong nội tâm nhịn không được bắt đầu dao dữ. Hắn chỉ là một gã nhất chuyển chân võ giả bình thường. Lúc trước khi gia nhập võ điện Ngân Lượng võ điện cho hắn cũng chỉ có 1000 lượng Nửa năm này hắn khổ luyện công pháp và võ kỹ, hơn nửa làm một ít nhiệm vụ, cơ hồ không có dừng lại và nghỉ ngơi, cho dù là thêm bỏ đi đại lượng tài nguyên tiêu hao ở tu luyện. Trên người hắn hôm nay cũng chỉ thừa chừng 100 điểm cống hiến. Lâm Tiêu trực tiếp muốn 50 điểm cống hiến. Cái này cũng phải cần hắn tốn hao suốt nửa tháng mới có thể kiếm được. Gạt ngang Lư Vũ Chu Ngươi rốt cuộc là có khiêu chiến hay không? Nếu như ngươi không khiêu chiến mà nói, tự động buông tha. 50 điểm cống hiến kia ta nguyện ý tiếp nhận. Gặp ngang đúng vậy a, 50 điểm cống hiến cũng do dự lâu như vậy, ngươi không tới thì ta tới. Lúc Lư Vũ Chu còn đang suy nghĩ cùng Do Dự, những đệ tử còn lại ở một bên đều là vội vàng kêu lên. Bọn họ bị Lư Vũ Chu đoạt trước. trong lòng vốn là ảo não. Hôm nay nhìn thấy đối phương do dự, tự nhiên ước gì hắn vội vàng buông tha, căng cớ vào quy của của võ điện. Người khiêu chiến thành công thứ nhất nếu như không bị bản thân đệ tử Thiên Tài khiêu chiến trở lại, đó là ít nhất có thể giữ vững thân phận đệ tử Thiên Tài 1 tháng. Những người còn lại đều không thể khiêu chiến. Ở trong mắt bọn hắn Lâm Tiêu giờ phút này đã không phải là một gã đệ tử thiên tài của võ điện, mà là một viên đá đặch chân để cho bọn hắn thu hoạch vị trí đệ tử thiên tài. Gặp ngang ta nguyện ý, sao lại không muốn chớ lưa vũ chu cắn răng một cái? 50 điểm cống hiến tương đương với 500 lượng, cũng chính là một viên nguyên khí đan. Mặc dù giá trị không thấp, nhưng nếu như hắn khiêu chiến thành công, Đãi ngộ của đệ tử Thiên Tài là mỗi tháng cũng sẽ được phân phát cho một viên nguyên khí đan. Chỉ cần thế này cũng là kiếm lớn rồi. Lại càng không nói đến đệ tử Thiên Tài còn có một ít đặc quyền. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng được Lâm Tiêu. Đây chính là kiếm tiền ổn thỏa. Đừng xem Lâm Tiêu 14 tuổi liền gia nhập võ điện. Tấm cấp nhất chuyển. Thành danh xa xa ở trên vương vũ. Nhưng Lư Vũ Chu thân là đệ tử của Võ Điện trong lòng cũng có một chút tính toán. Đó chính là Lâm Tiêu cho dù thiên tài thì cũng chỉ là thiên tài. Dù sao tuổi còn nhỏ, mới chỉ 14 tuổi, hơn nửa lên cấp nhất chuyển gia nhập Võ Điện mới chừng 3 tháng. Lấy thời gian nửa năm nay hắn liên tục khổ luyện cùng chiến đấu sinh tử, muốn đánh bại Lâm Tiêu vẫn là rất có khả năng. Đã nghĩ như vậy, Lư Vũ Chu trực tiếp đáp ứng, rồi sau đó đi lên quảng trường. Những đệ tử không cây u chiến kia liên tục than thở, xa xa quan sát. Gạt Ngang có chú ý tứ rất nhiều chân vũ giả nhị chuyển đệ tử vốn là nghe xong bài giảng chuẩn bị rời đi. Giờ phút này đều dừng chân lại. Khóe miệng mỉm cười nhìn lên một màn pháp sinh trước mắt. Gạt Ngang Vương Vũ, như thế nào Chúng ta cũng bắt đầu đi ở lúc Lâm Tiêu cùng Lư Vũ Chu đi lên quảng trường. Tề Lộ Kiêu Chiến Vương Vũ lại là ở một bên vội vàng nói: "Gạt ngang gấp cái gì mà gấp? Võ điện mặc dù quy định đệ tử thiên tài không thể cự tuyệt kiêu chiến, cũng không nói nhất định là hiện tại liền nhận kiêu chiến, chỉ cần ở trong ngày hôm nay tiếp nhận kiêu chiến của ngươi là được." Vương Vũ còn chưa nói, Lữ Tuyết liền khẩn cấp mắng lại Tề Lộ, rồi sau đó cười hiếp mắt nhìn Vương Vũ. Gật ngang Vương Vũ, "Ngươi nói Lâm Tiêu cùng Lư Vũ Chu, người nào sẽ thắng?" Vương Vũ nhìn nàng một cái, quay đầu lạnh lùng nói, "Lâm Tiêu tất thắng." Thanh âm của Vương Vũ không lớn nhưng trong giọng nói tràn đầy lòng tin khổng lồ. Lữ Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. gạt ngang hoa lúc này. Trong đám người truyền tới một trận tiếng động lớn. Giữa quảng trường, khiêu chiến giữa Lâm Tiêu cùng Lư Vũ Chu đã bắt đầu. Gạt ngang Lâm Tiêu. Những cái gọi là đệ tử Thiên Tài như các ngươi đều hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Lư Vũ Chu ta liền muốn để cho ngươi xem một chút thiên phú cao cũng không có nghĩa là thực lực sẽ mạnh. Lư Vũ Chu lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu quát to một tiếng chợt phóng thân về phía trước. Gạch ngang Long Hổ Quyền Pháp. Phi Long Suất Nghiên. Hống Lư Vũ Chu ăn ra một quyền. Thanh âm rống giận khổng lồ vang dội thiên địa. Đồng thời một cổ quyền phong đáng sợ giống như là cơn lốc hình thành ở giữa quảng trường. Hóa thành thanh âm Phi Long gầm thét, rống giận phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Sau khi Lư Vũ Chu tiến vào võ điện, võ kỹ lựa chọn chính chính là nhân cấp Lê Gai Long Hổ Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này lực mạnh vô cùng, luyện đến mức tận cùng sẽ có nhất long nhất hổ chi lực. Bài Sơn Đảo Hải, Lư Vũ Chu trải qua nửa năm khổ tu đã đem Long Hổ Quyền Pháp này tu luyện tới tiểu thành. Một quyền oanh ra quả nhiên là cuồng phong nộ hống, hổ khiếu long ngâm. Trong phút chốc thiết quyền của Lư Vũ Chu đã nhanh như tia chớp đi tới trước mắt Lâm Tiêu. Gạch ngang hừ trên mặt Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Thân hình nhếch lên một cái, cả người nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Lư Vũ Chu. Gạch ngang hát một chiêu không trốn. Lư Vũ Chu mặt không đổi sắc, xoay người một quyền quét về phía Lâm Tiêu. Giữa eo vạng vẹo hử quyền giống như thiết chùy oanh ra, không khí bốn phía trực tiếp nổ vang